Tình hình càng như vậy, Phương Vọng càng không muốn can thiệp Vừa hay nhân cơ hội thiên hạ đại loạn để sàng lọc đệ tử Độc cô vấn hồn nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm Phương Vọng không có ý kiến, vậy thì chứng tỏ hành động hiện tại của hắn là đúng Hắn không nán lại lâu, rất nhanh đã cáo từ rời đi Phương Vọng không lập tức ngộ đạo, ánh mắt trở nên u buồn Cô lão ca, trước khi đi sao cũng không chào ta một tiếng Phương Vọng lẩm bẩm, sự ra đi của Cố Thiên Hùng khiến Phương Vọng rất xúc động. Đừng nhìn hắn có hơn 2 triệu đệ tử, vô số thế lực, tu sĩ muốn kết giao với hắn nhưng trong cuộc đời hắn, những người có thể được gọi là bằng hữu không nhiều, Cố Thiên Hùng là một trong số đó. Đa số bằng hữu của hắn đều là biến thành từ đối thủ hoặc là vì thực lực mạnh mẽ của hắn. Cố Thiên Hùng thì khác, khi hai người quen biết, hắn không hề mạnh mẽ, hơn nữa Cố Thiên Hùng cũng không biết thân phận của hắn. Bất kể phương vọng mạnh mẽ đến đâu, mỗi lần gặp Cố Thiên Hùng, Cố Thiên Hùng đều có thể nói với hắn những lời không đứng đắn, mặc dù không đứng đắn nhưng lại khiến phương vọng cảm thấy thân thiết. Bằng hữu chân chính chẳng phải nên như vậy sao? Cùng với sự ra đi của Cố Thiên Hùng, hắn cảm thấy sau này khó có thể gặp được người bằng hữu như vậy. Cho dù hắn ẩn giấu thực lực, nhập thế kết giao nhưng ý định ban đầu đã khác rồi, ít nhất hắn không thể lừa mình dối người. Phương Vọng bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình. Hắn phát hiện ra rằng ký ức nửa đầu cuộc đời của mình đã trở nên mơ hồ, dù sao thì tuổi thực của hắn đã hơn 61 vạn tuổi. Tư duy của hắn phiêu tán, ngồi bất động trên đầu cầu. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, vài tháng trôi qua trong nháy mắt. Đêm đó, trên bầu trời cô Luân có một ngôi sao băng vụt qua, thu hút ánh mắt của Phương Vọng. Hắn nhìn thấy một luồng khí vận mênh mồng, Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh linh nào đó có khí vận lớn như vậy. Hắn bấm ngón tay tính toán nhưng lại không tính ra được. Hắn không định ngăn cản, biến số của nhân gian này càng nhiều thì càng thú vị. Đối với hắn, thay vì kìm hãm những người ngoài có uy hiếp thì tốt hơn hết là cố gắng tu luyện, khiến mình trở nên mạnh mẽ. Hắn tự tin có thể duy trì tốc độ mạnh lên nhanh nhất. Đưa mắt nhìn ngôi sao băng bí ẩn biến mất, nỗi buồn trong lòng phương vọng cũng theo đó mà tan biến. Liên tục nhiều tháng nhìn lại quá khứ Không phải là ngẩn người Phương Vọng cũng có điều ngộ ra Ngộ ra số mệnh Ngộ ra nhân quả Phương Vọng nhắm mắt lại Hắn đã định ra một mục tiêu Đó là sẽ dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh Với thái huyền thần tiêu kinh trong 50 năm tới Hắn muốn thành tiên ngay tại đây Hắn muốn cho chúng sinh thiên hạ biết Dù không phi thăng Vẫn có thể thành tiên Đến lúc đó Sức hấp dẫn của Tiên thần đối với người tu hành thiên hạ Sẽ giảm đi rất nhiều Điều này sẽ rất có lợi cho hắn. 50 năm ngộ đạo trước đó đã khiến phương vọng có phương hướng, vì vậy hắn mới dám đặt ra mục tiêu 50 năm. 50 năm, đối với nhân gian hiện nay, đó sẽ là một sự thay đổi lớn. Đừng nói là mỗi năm, mà hầu như mỗi ngày đều có thiên tài thức tỉnh, đại năng ngộ đạo. Giống như dị tượng thiên địa khó gặp trăm năm trước, bây giờ mỗi năm xuất hiện vài lần, điều này cũng khiến quy tắc thiên địa trở nên mạnh mẽ hơn. Trên tầng tầng mây, ánh sáng tràn ngập, Trước một tấm bia đá vàng khổng lồ, có một ông già tóc bạc áo trắng đang đứng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Tấm bia đá này cao ít nhất trăm trượng, bề mặt được khắc dày đặc khu vực nào đó trên tấm bia đá, có những chữ đang động đậy, vô cùng kỳ diệu. Kỳ lạ kỳ lạ, sau nhân quả của chư thiên lại tụ tập về một nhân gian? Nhân gian huyền tổ, chẳng lẽ lại có trí thánh giáng sinh? Ông già áo trắng vuốt dâu mình, lầm bẩm hắn không hề hoảng hốt khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú. Lúc này, một dải cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sau lưng hắn. Đây là một bóng người cường tráng tỏa ra ánh sáng mạnh, chỉ cần nhìn hình dáng của người này là có thể cảm nhận được áp lực rất lớn. Kim Mạnh lão quân, có thể hiểu thấu sự biến hóa của nhân gian huyền tổ không? Người trong ánh sáng mạnh mở miệng nói, nếu Phương vọng ở đây, hắn sẽ có thể nghe ra người này chính là Thiên thần vận. Lúc đầu Thiên thần ách vận đã phái người hầu ở nhân gian đi giết phương vọng, đáng tiếc là thất bại. Khi hắn thành công kéo phương vọng đến vùng đất vô hạn thì lại gặp phải quỷ đế xen vào. Trong thời gian này, thiên thần ách vận thông qua quân cờ ở nhân gian vẫn luôn nắm bắt tình hình của phương vọng, tốc độ trưởng thành của phương vọng khiến vị thiên thần này vô cùng bất an. Quá nhanh, thật không thể tin nổi. Tốc độ mạnh lên của phương vọng ngay cả ở thượng giới cũng rất hiếm thấy, ở nhân gian thì có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Ông già áo trắng được gọi là kim mệnh lão quân dơ tay chỉ, cười ha ha nói, ngươi xem, sự biến hóa lớn như vậy, làm sao có thể hiểu thấu được. Thiên thần ách vận cũng nhìn về phía tấm bia đá. Ánh sáng mạnh che khuất khuôn mặt của hắn, khiến người ta không thể nhìn rõ sự thay đổi trên biểu cảm của hắn lúc này nhưng sự im lặng đột ngột của hắn chứng tỏ lòng hắn không hề bình tĩnh như vậy. chương 842, Đại khí vận ráng xuống, kim mệnh lão quân, 2. Nghe nói tiên thần có kẻ thù ở nhân gian huyền tổ, hiện tại khí vận của nhân gian huyền tổ tăng nhanh chưa từng có. Đợi đến khi thiên môn mở ra, lúc người hạ giới phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, tiên thần chết ở nhân gian không phải là ít, cách đây không lâu, Thương Hỏa Tiên Quân vừa mới phục sinh tiên mệnh đã hoàn toàn tử vong, hắn chính là chết ở nhân gian huyền tổ. Kim Mệnh lão quân ung dung nói, giọng điệu mang một chút trêu chọc. Thiên thần Ách vận nghe xong, hừ một tiếng nói: Bản thân sẽ không chết ở nhân gian Bản thân đã chuẩn bị xong Lần này còn mời thiên chúng ra tay Bệ hạ đã đồng ý Biên số ở nhân gian huyền tổ ngày càng nhiều Tốt nhất là thanh tẩy Ồ, lại muốn thanh tẩy Đó là tội nghiệt lớn Tiên đình lại phải gặp nạn rồi Nhưng ngay cả bệ hạ cũng đồng ý Vậy thì nhân gian huyền tổ quả thực không thể coi thường Kim mệnh lão quân tiếp lời Còn thiên thần ách vẫn không nói gì nữa Hàn trăm chú nhìn vào tấm bia đá Dường như có thể nhìn thấy nhân gian qua tấm bia đá. Một lúc lâu sau, Kim Mạnh Lão Quân mở miệng nói, Đúng rồi, không biết thiên thần có thể giúp ta một việc không, lúc hạ giới mang một người lên. Thiên thần ách vận không khỏi hỏi, Ai? Đến lúc đó sẽ nói cho thiên thần biết, hiện tại ta chỉ tính được hắn họ phương. Kim Mạnh Lão Quân trả lời, Họ phương. Nghe lời Kim Mạnh Lão Quân nói, giọng điệu của thiên thần ách vận trở nên âm trầm. Hắn nói tiếp, Kẻ phàm nhân xúc phạm bản thân cũng họ phương, chẳng lẽ là cùng một người? Lão quân, kẻ này đã bị bệ hạ nhận định là tai họa của nhân gian, đừng có cố bảo vệ. Kim mệnh lão quân nghe xong, lắc đầu cười nói, không phải, không phải, người họ phương này khí vận không rõ ràng, sao có thể là kẻ thù của ngươi? Kẻ thù của ngươi đã nổi tiếng khắp thiên hạ, khí vận đương nhiên là đỉnh cao của nhân gian. Thiên thần ách vận nghe xong, khi thế bá đạo lập tức thu liễm đi nhiều. Hắn đáp một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Nếu đã như vậy, thì bản thân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tha cho tên phàm nhân họ phương kia một mạ. mạng. Kim mệnh lão quân lại nhìn vào tấm bia đá trước mặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Những chữ viết huyền ảo trên bia đá vẫn đang chuyển động, tất cả đều chui về một khu vực, trông rất ngoạn mục. Tuyết băng tràn ngập, núi non như rừng, trên đỉnh một ngọn núi tuyết có luồng khí đen cuồn cuộn, ngay cả gió tuyết cũng không thể che giấu được chúng. Trong luồng khí đen có một bóng người đang đả tọa, đến gần nhìn thì chính là Dương Độc. Lúc này Dương Độc có mái tóc dài đen đỏ, trông như một con yêu ma, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng. Gió tuyết trước mặt Dương Độc đột nhiên tản ra, một bóng người bước ra từ đó. Cơ như thiên, cơ như thiên lơ lửng trên không, nhìn Dương Độc ở phía trước, ánh mắt phức tạp. Ngươi sẽ không lại đến khuyên ta chứ, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Giọng nói của Dương Độc vang lên. Giọng điệu hờ hững Nghe giọng nói thì không phải là giọng nói ban đầu của hắn Mà là giọng nói của hư sung quái Cơ như thiên mở miệng nói Nếu ngươi tiếp tục như vậy Nhất định sẽ có kẻ thù khắp thiên hạ Đến lúc đó Ngươi sẽ vi phạm đạo nghĩa của vọng đạo Đạo chủ sẽ không vui Nghe vậy Dương độc mở mắt ra Dùng Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cơ như thiên Nói Thời đại tranh đấu Nếu đạo chủ thực sự không hài lòng Thì đã sớm ngăn cản rồi Huống hồ Ta không hành động nhân danh vọng đạo, những gì ta làm đều là ý của ta, ta cũng không dẫn theo đệ tử của thể thắn. Cơ như thiên nhìn hắn, nói, cái gọi là thời đại tranh đấu, không phải là quần hùng tranh đấu, khí vận của thiên hạ sẽ chảy vào tay một người. Vọng đạo sẽ bị thế cục thiên hạ ép buộc phải chống lại ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại vọng đạo sao. Chưa nói đến đạo chủ, 12 đạo tông, 36 thiên cương đạo tôn liên thủ, ngươi có thể chịu được không? Khi nói ra những lời này, hắn hơi đau lòng. Dương độc hơi nghiêng cổ, ngay sau đó, trên cổ mọc ra một cái đầu, chính là đầu của hư sung quái. Một người hai đầu, hai đôi mắt đều nhìn chầm chầm vào cơ như thiên, đồng thanh nói, thì sao chứ? 12 đạo tông, 36 thiên cương đạo tôn chưa bao giờ nằm trong mắt ta, đối thủ của ta mãi mãi chỉ có một, đó chính là đạo chủ. Cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng phải leo lên đỉnh cao để chiến đấu với đạo chủ. Cơ Như Thiên, sao ngươi biết đạo chủ không mong đợi ta, không mong đợi người? Hắn thực sự quan tâm đến thiên hạ nhưng hắn cũng khao khát đối thủ. Giọng nói của Dương Độc và Hư Xuân Quái chồng lên nhau mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lời của bọn họ khiến Cơ Như Thiên cao mày. Trái tỉnh Cơ Như Thiên chịu một cú sốc lớn, đột nhiên hắn có cảm giác tự thấy không bằng. Đúng vậy, sao hắn biết Phương Vọng không muốn có một đối thủ? Bấy lâu nay Dương Độc tùy ý làm bừa, Phương Vọng cũng không truyền đến một mệnh lệnh nào, chẳng phải điều này chứng tỏ Phương Vọng cũng đang chờ Dương Độc trở nên mạnh mã sao. Hai cái đầu của Dương Độc liền hợp lại, khôi phục thành một cái đầu, vẫn là dung mạo của chính hắn, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục tù luyện. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọcviet.com. Chương 843, Đối thủ của Đạo Chủ Cơ như thiên hít sâu một hơi, nói, đế thương thiên của Tây Nhân Gian đã để mắt đến ngươi, hắn sinh ra đã có cửu mệnh Bảo Linh, được mệnh danh là mệnh cách đại thánh, tư chất của đế bẩm sinh. Người này không dễ đối phó, cách đây không lâu vừa đánh bại một thiên địa càng khôn cảnh, rất nhiều người gọi hắn là thiên đạo của Tây Nhân Gian, ngươi đừng coi thường. Cửu mệnh Bảo Linh sao? Vậy thì ta lại rất chờ mong rồi Dương Độc tùy tiện trả lời Cơ Như Thiên do dự một lát Hỏi bây giờ ngươi rốt cuộc là Dương Độc Hay là Hư Xuân Quái của Hư Đạo Dương Độc là ta Hư Xuân Quái cũng là ta Ta vừa có tu vi và khí vận của Hư Xuân Quái Vừa có thiên cương thánh thể của Dương Độc Sau này ngươi vẫn có thể gọi ta là Dương Độc Nghe vậy ánh mắt Cơ Như Thiên Trở nên phức tạp hơn Hắn truy hỏi Rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì Lần này, Dương Độc không trả lời nữa. Coi như thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người rời đi, biến mất trong gió tuyết. Thời gian trôi qua, phương vọng ở kiếm thiên Trạch mỗi năm đều có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu mãnh liệt, khắp mọi hướng đều có, thậm chí không thiếu thiên địa càn khôn đang chiến đấu. Đại lục Hàng Long cũng có không ít trận chiến nhưng hầu như đều ở dưới đạp tiêu cảnh. Lực uy hiếp của thiên đạo tuyệt đối là đệ nhất đông nhân gian, Không có đại tu sĩ nào dám gây chuyện trên địa bàn của vọng đạo Một ngày nọ Phương vọng mở mắt ra Hắn bấm ngón tay tính toán Hắn đã bế quan 37 năm Về việc dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh Và thái huyền thần tiêu kinh Hắn đã sắp hoàn thành Bây giờ hắn chuẩn bị luyện thái huyền thần tiêu kinh một lần Để thân thể nắm giữ bộ kinh này Hắn có lĩnh cảm Thái huyền thần tiêu kinh đã gây ra động tĩnh cực lớn Thậm chí có thể mang đến tai họa cho đại lục hàng Long Vì vậy, hắn đứng dậy, lấy mặt nạ hồ ly đeo lên mặt, rồi bước ra một bước. Ngay giây tiếp theo, hắn đã đến biên giới nhân gian. Biển cả mênh mông chảy về phía bầu trời đầy sao, cuối cùng rơi xuống vách đá thiên nhai. Phương vọng xuất hiện trên biển, hắn ngồi xếp bằng trên không trung đà tọa. Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng dưới mặt nạ cong lên. Hắn chọn nơi này không phải là tùy tiện, trong quá trình ngộ đạo của hắn, khí vận ở nơi này tăng lên rất nhanh thỉnh thoảng có khí tức mạnh mẽ bùng phát từ đây. Phương Vọng trực tiếp bắt đầu tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh. Hắn chỉ cần vận hành một chu thiên, thân xác đã có thể nắm giữ Thái huyền thần tiêu kinh đại viên mãn. Ẩm! Linh khí thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo, điên cuồng tràn về phía Phương Vọng, ngay cả mặt biển cuồn cuộn bên dưới cũng bắt đầu sụp đổ, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Ô Một tiếng kinh ngạc vang lên nhưng Phương Vọng như không nghe thấy, chuyên tâm tu luyện Linh khí thiên địa chui vào trong cơ thể hắn, pháp lực thiên đạo hình thành lại bốc lên từ đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành thần tiêu thái dương. Thần tiêu thái dương không ngừng lớn lên, kéo theo nhiệt độ giữa trời và biển cũng nhanh chóng tăng lên. Thái Huyền thần tiêu kinh, rốt cuộc ngươi là ai? Tiếng kinh ngạc đó lại vang lên, lần này, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Đáng tiếc, Phương vọng vẫn không để ý. Xa xa, mặt biển cuộn lên sóng dữ. Trong sóng giữ xuất hiện một bóng hình khổng lồ, một bàn tay khổng lồ từ trong đó thò ra, vô về phía phương vọng. Trong nháy mắt, đôi mắt dưới mặt nạ của phương vọng mở ra, bàn tay khổng lồ trực tiếp dừng lại trên mặt biển, không thể nhúc nhích. Sau đó, phương vọng lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sức ảnh hưởng của Thái huyền thần tiêu kinh quá lớn, linh khí thiên nhiều linh khí thiên địa hơn, khiến cho toàn bộ nhân gian bắt đầu biến động. Bất ngờ, các tu sĩ ở các biển các đại lục đều mở mắt. Tất cả đều nhìn về một hướng, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Khi thiên hạ chấn động, phương vọng đang chuyên tâm tu luyện. Với cảnh giới đại viên mãn, tu luyện thái huyền thần tiêu kinh một chu thiên, không cần quá nhiều thời gian. Bàn tay khổng lồ treo trước mặt phương vọng hơi run rẩy cánh tay chìm trong sóng biển cũng đang cuộn trào. Tồn tại bí ẩn ẩn núp bên trong giường như đang chịu đựng nỗi đau khó tưởng tượng nổi. Một lúc sau, bàn tay khổng lồ này hóa thành nước biển tàn ra. Rơi xuống biển Sóng biển dâng lên cũng hạ xuống theo đó Chỉ còn lại cơn lốc linh khí cùng bạo Không ngừng hoành hành Nửa canh giờ sau Phương vọng luyện thái huyền thần tiêu kinh một chu thiên Thần tiêu thái dương dáng thế Khiến mặt biển bốc lên sương mù nóng hổi mênh mông Hắn mở mắt ra Thần tiêu thái dương trên bầu trời đột nhiên biến mất Hắn cũng mở miệng nói Các hạ đã xem lâu như vậy Cũng nên hiện thân rồi Không biết tiền bối xưng hồ thế nào Giọng nói vừa rứt Biển trời rơi vào im lặng. Trong sương mù nóng bỏng trước mặt phương vọng dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Hắn không bước ra khỏi sương mù nóng bỏng, giữ khoảng cách, nhìn phương vọng từ xa. Thái huyền thần tiêu kinh, vạn năm khó gặp, hơn nữa có thể luyện đến mức độ như vậy, xưa nay chưa từng có. Giọng nói bí ẩn vang lên, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Phương vọng không hề ngạc nhiên khi đối phương có thể nhận ra công pháp của mình, bởi vì đối phương rõ ràng là thánh hoặc đế. Bản thánh là cửu tiêu đại thánh, cũng từng tu luyện thái huyền thần tiêu kinh, chỉ là không thể nghiên cứu thấu đáo sự huyền diệu của nó, không ngờ bản thánh còn có thể thấy được thái huyền thần tiêu kinh đại thành chương 844 Cửu tiêu đại thánh, phương pháp thành tiên 1. Cửu tiêu đại thánh, phương vọng chưa từng nghe qua cái tên này nhưng đã là đại thánh thì chắc chắn không đơn giản. Không biết vì sao Đại Thánh không ngừng truyền lực lượng vào nhân gian mà lại không hiện thân. Phương Vọng nhìn chằm chằm cửu tiêu Đại Thánh hỏi. Cửu tiêu Đại Thánh trả lời, tất nhiên là giúp khí vận của nhân gian này tăng lên. Khi thời cơ chín mùi, bản Thánh sẽ tự sống lại xuống trần. Ngươi hẳn là đạo chủ vọng đạo sáng lập ra thiên đạo. Bản Thánh không thể nhìn thấu khí tức của ngươi, không thể suy tính nhân quả của ngươi nhưng khí vận của ngươi tuyệt đối là đệ nhất đương thời. Cho dù người thiên mệnh của thời đại này có thuận lợi giành được đại khí vận, e rằng cũng không bằng ngươi. Bản thánh đoán rằng, ngươi đã kế thử khí vận minh mông của đại an thần chiều. Khí vận của đại an thần chiều, cộng thêm thái huyền thần tiêu kinh, đạo chủ vọng đạo, ngươi chính là biến số của chư thiên vạn giới này. Nghe lời của cửu tiêu đại thánh, phương vọng không hề động lòng, hắn chọn nơi này để tu luyện, một là tránh xa đại lục hàng long, hai là xác định thân phận của cường giả nơi này. Trước khi hắn đạt đến cảnh giới thiên, đạo chân tiên, hắn không cho phép tiên thần hạ phàm trước. Phương Vọng hỏi, xin hỏi đại thánh đứng về lập trường của nhân gian, hay là thờ phụng tiên thần? Cửu tiêu đại thánh trả lời, nếu bản thánh tín phụng tiên thần, sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Phương Vọng thấy có lý, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cửu tiêu đại thánh lại mở miệng nói, đạo chủ vọng đạo, thần thông mà ngươi thi triển với bản thánh trước đó là từ đâu ra? Phương vọng trả lời, 18 tầng địa ngục, ngươi đã từng nghe qua chưa? Cửu tiêu đại thánh sửng sốt. Cửu hương đại thánh vội vàng nói, khí vận của nhân gian tăng vọt một cách khó tin. Chờ đến khi thiên môn mở ra, tuyệt đối không chỉ có một tiên thần đến, bản thánh đoán rằng sẽ có thiên chúng hạ phàm. Thậm chí tiên thần có thể tiến hành đại thanh tẩy nhân gian, giống như thu dọn nhân gian còn sót lại của đại an thần chiều năm xưa vậy. Nghe nói ngươi muốn sáng lập ra phương pháp thành tiên ở nhân gian. Điều này là sự khiêu khích lớn đối với thượng giới Ngươi sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của tiên thần Phương vọng quay lưng về phía cửu tiêu đại thánh Vẫy vẫy tay Để lại hai chữ rồi biến mất trong không chung Không sao Cửu đại thánh rơi vào im lặng trong sương mù nóng bỏng Rất lâu sau Hắn cười khẽ một tiếng Rồi cũng biến mất Ấm Ẩm Ẩm sóng lớn ấp xuống Biển cả dâng lên từng tầng sóng Cuối cùng theo dòng chảy của biển lao về phía vách đá được gọi là thiên nhai Phương vọng trở về cầu gỗ Thái Huyền thần tiêuêu kinh vốn thuộc về nhân gian này không tính là sáng tạo chỉ là Thái Huyền thần tiêu kinh đại viên mãn quá mạnh mẽ động tĩnh gây ra vẫn chưa biến mất nhìn những đám mây trên bầu trời bị gió bão xé thành từng giải giống như Trường Long tất cả đều hướng về một hướng vô cùng hùng vĩ Đ thánh đại đế tiên thần Phương vọng đã cảm nhận được tương lai sẽ hỗ loạn đến mức nào nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy ý chí chiến đấu kẻ địch càng nhiều Càng mạnh, mới càng có thể chứng minh được giá trị của thiên đạo chân tiên. Phương Vọng đè nén tâm trạng mong đợi, bắt đầu nhắm mắt lại. Thiên đạo vạn pháp kinh và thái huyền thần tiêu kinh đã đến bước cuối cùng của quá trình dung hợp. Hắn không thể chờ đợi để đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên. Đến lúc đó, hắn sẽ tùy ý thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Hắn muốn để thiên đạo chân tiên vang danh chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, trên lầu các cách đó vài dặm, hồng chân đứng bên cửa sổ bấm ngón tay suy tính, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Thái huyền thần tiêu kinh thiên mục đại thánh không tiết lộ sự tồn tại của thái huyền thần tiêu kinh cho người thứ hai. Hồng Trần cũng không biết thái huyền thần tiêu kinh đã rơi vào tay phương vọng. Nhân quả của thái huyền thần tiêu kinh là điều ngay cả Hồng Trần cũng không thể suy tính được. Rốt cuộc hắn đã không còn là Hồng Trần thiên đế không gì không làm được năm xưa nữa. Hồng Trần bắt đầu thay đổi thủ thế. Hai tay thi triển suy tính. Lần này Hắn suy tính tiên thần thượng giới. Ánh sáng huyễn hoặc, huyền diệu và bí ẩn bùng phát giữa hai lòng bàn tay, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ căm hận. Cửu diện thần la, hồng chân nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ. Ẩm. Một tiếng sấm nổ vang, chiêu sáng cả thiên địa, như đang cảnh cáo hắn không được nhắc đến cái tên đó. Thế gian chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thiên hạ, từ những đại thánh, đại đế ẩn núp trong bóng tối cho đến những tu sĩ bình thường. Ngày này đều đang lo lắng cho kiếp nạn sắp tới Phương Vọng sẽ không nghĩ đến những điều này Đặc biệt là khi hắn toàn tâm toàn ý ngộ đạo Từng ngày trôi qua nhanh chóng Chớp mắt Lại 5 năm, năm trôi qua Ngày này Dưới chân Phương Vọng bùng phát ra ánh sáng màu vàng Từng vòng một Giống như hoa sen vàng nở rộ Ý thức của hắn đột nhiên chìm vào thiên cung Hắn mở mắt ra Nhìn thiên cung Hắn không lập tức tu luyện Dưới sự chú ý của hắn Từng bóng người ngưng tụ hiện ra Tổng cộng có 8 người Trong đó có thiên cung chân thần 7 người còn lại đều giống hệt phương vọng Chỉ khác nhau về trang điểm và quần áo Bọn họ nhìn phương vọng Đều lộ ra vẻ vui mừng và mong đợi Các bạn đang nghe chuyện ta Ở nhân gian đạp đất thành tiên Của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 845 Cửu Tiêu Đại Thánh, Phương Pháp Thành Tiên 2 Thiên cung chân thần mở lời trước, cuối cùng ngươi cũng đi đến bước này rồi, đây cũng là bước mà chúng ta không đạt được. Những phương vọng khác cũng lên tiếng, ngữ khí không đồng nhất, ha ha ha, không ngờ con đường mà ban đầu ta tưởng tượng lại có thể thành công. Hừ, nếu không phải ta kế thừa ý chí của ngươi thì làm sao có được ngày hôm nay. Theo ta thấy, công lao của chúng ta đều không lớn, Chủ yếu là con đường hắn đi khác với chúng ta Thiên đạo chỉ là lý tưởng của chúng ta Quan trọng nhất là làm thế nào để thực hiện Thật sự có thể đi ra con đường thành tiên thứ hai sao Những tiên thần mà chúng ta thấy Chỉ là những con rối dưới một loại quy tắc nào đó mà thôi Tiên thần tiêu giao tự tại là một ảo tưởng tốt đẹp Nhưng bây giờ có lẽ hắn có thể làm được Nhìn tám bản thân mình đang phấn khích nói chuyện Trong lòng Phương Vọng có một cảm giác kỳ diệu Hắn cũng không nói rõ được đây là cảm xúc gì. Nhìn tám bóng người phía trước, Phương Vọng mở miệng hỏi, "Ai là An Thiên Đại Đế?" Lời này vừa nói ra, Thiên Cung Chân Thần và bảy Phương Vọng khác đều im lặng, nhìn nhau, không ai trả lời. Thiên Cung Chân Thần cảm thán nói, "Xem ra chúng ta không phải là vị Đại An Thần Đế cuối cùng, trước đây ta cũng tưởng mình là An Thiên Đại Đế chuyển thế." Lời của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, Phương Vọng cũng nhìn hắn. Thiên Cung Chân Thần nghiêm mặt nói, Không cần quan tâm đến những điều đó Ngươi chỉ cần nhớ rằng Kiếp trước của ngươi chỉ có chúng ta Phương vọng đầu tiên cười nói Đều nhờ vào cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết của ta Nếu không thì làm sao có các ngươi Phương vọng không khỏi nhìn về phía bản thân này Tò mò hỏi cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết là do ngươi sáng tạo ra sao Phương vọng đầu tiên lắc đầu nói Tất nhiên là không phải Đó là tuyệt học mạnh nhất mà ta có được trong kiếp này Là một vị tiền bối tên là cô mệnh truyền thụ cho ta Cô mệnh lão nhân Phương Vọng cảm thấy như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó Rất nhanh hắn đã nhớ ra Hồng Tiên Nhi từng nói Nàng đã gặp một vị cao nhân bí ẩn Nói Phương Vọng có thể trở thành đệ nhất thiên hạ trong tương lai Phương Vọng không khỏi cảm thán trong lòng Cao nhân trên đời này thật là vô số kể Bọn họ ẩn cư trong thế tục Không tranh giành lợi Có lẽ sống còn tự tại hơn cả đại thánh Đại đế Cô mệnh lão nhân kia là lai lịch gì? Ta cũng đã gặp, cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết của ta cũng là do hắn truyền cho. Một phương vọng khác mở miệng hỏi, bọn họ tương đương với phương vọng ở các không gian song song. Thời gian bọn họ ra đời không sớm hơn phương vọng, cô mệnh lão nhân mà bọn họ gặp, có lẽ chính là cô mệnh lão nhân ở mốc thời gian hiện tại của phương vọng. Cửu mệnh Niết bàn kiếm quyết có thể khiến người ta sống lại trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ nhưng không thể vượt qua thời điểm không có bản thân mình. Lúc đầu khi được hứa ngôn truyền thụ cửu mệnh Niết bàn kiếm quyết, phương vọng đã cảm thấy có liên quan đến 8 kiếp trước của mình. Quả nhiên là như vậy, hắn dựa vào cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết, vậy Chu Tuyết dựa vào cái gì? Còn có người bí ẩn sống lại nhiều lần hơn cả Chu Tuyết, hắn dựa vào cái gì để sống lại? Các kiếp trước của Phương Vọng bắt đầu trao đổi với nhau về hiểu biết của mình đối với cô Mệnh Lão Nhân. Kết quả phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều không hiểu biết nhiều về cô Mệnh Lão Nhân, đều chỉ gặp một lần. Cô Mệnh Lão Nhân truyền thụ xong cửu Mệnh Niết Bàn kiếm quyết thì biến mất khỏi cuộc đời của bọn họ. Trong 8 kiếp trước, chỉ có thiên cung chân thần phi thăng, 7 vị trước đều chết trong tranh đấu, có người chết dưới tay các thiên tài khác, cũng có người chết dưới tay tiên thần. Cơ như thiên Dương Độc từng là tử địch của hắn Ở hai kiếp nào đó Còn có một người tên là Đế Thương Thiên Sở hữu cửu mệnh Bảo Linh Phương Vọng có hai kiếp chết dưới tay hắn Phương Vọng thầm ghi nhớ cái tên này Sau này có cơ hội sẽ thu dọn hắn một chút Đế Thương Thiên hẳn là thiên tài Cửu mệnh Bảo Linh Mà Chu Tuyết vẫn không chịu nói ra tên thật Phương Vọng không vội tu luyện Dù sao lần bế quan này chắc chắn sẽ rất lâu Chi bằng tìm hiểu kỹ càng Về kinh nghiệm của các kiếp trước từ kiếp đầu tiên Hắn đã có thiên cung nhưng thời gian ở trong thiên cung quá dài, khiến hắn không dám dễ dàng sử dụng. Đến, chết, hắn chỉ sử dụng thiên cung vài lần. Mấy kiếp sau cũng gần như vậy, bọn họ không giữ lại được ký ức kiếp trước. Thiên cung chân thần suy đoán là có liên quan đến thiên cung, có thể là thiên cung tự bảo vệ mình. Mặc dù phong ấn ký ức nhưng sự ảnh hưởng đến tính cách của mỗi kiếp đều được giữ lại, cuối cùng tạo nên phương vọng của ngày hôm nay. Khi phương vọng tu luyện trong thiên cung, Mỗi lần sắp không chịu nổi, hắn sẽ nghĩ nếu mình đối mặt với kẻ địch không đánh lại thì có hối hận quá khứ không, mỗi lần đều khiến hắn vô cùng sợ hãi. Trên thực tế những cảm xúc đó không phải do tưởng tượng ra mà là do trải nghiệm thực tế. Sau khi trò chuyện vài ngày, Phương Vọng mới nhắm mắt tu luyện. Tám kiếp trước vây quanh hắn đã tọa, đối mặt với hắn, cùng hắn nhắm mắt. Bắt đầu tu luyện Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh hoàn toàn mới. Lần ngồi xuống này là thời gian trôi qua rất lâu. Không biết đã qua bao lâu chương 846 Cô mệnh bí ẩn 9 kiếp tu tiên Đột nhiên có một ngày Phương vọng bỗng mở bừng mắt Không chỉ có hắn 8 kiếp trước cũng vậy Trong nháy mắt Đại điện thiên cung đột nhiên thay đổi Bọn họ đột nhiên đến đỉnh núi Côn Luân Linh khí thiên địa điên cuồng tràn đến Cuốn sạch tất cả biển mây trên đường đi Rừng núi dâng lên sóng xanh Chim chóc bay thành hàng Thành công, ẩm, một luồng ánh sáng vàng từ trên trời ráng xuống, rơi vào người phương vọng và 8 kiếp trước. Sắc mặt phương vọng bình thản, 8 kiếp trước thì lộ vẻ phấn khích, ngay cả thiên cung chân thần cũng không giấu được vẻ kích động. Thiên đạo vạn pháp kinh tiểu thành, trực tiếp thoát xác thành tiên. Đây là tiên thuộc về thiên đạo, được phương vọng gọi là thiên đạo chân tiên. Tiểu thành của thiên đạo vạn pháp kinh hoàn toàn mới là có thể thành tiên. Trong mơ hồ... Phương Vọng không chỉ cảm nhận được linh khí mênh mông mà còn có đủ loại quy tắc thiên địa. Chỉ có vượt lên trên quy tắc thiên địa mới có thể tiêu giao tự tại, tam giới tùy ý đến đi. Đây là lời chúc mừng của thiên địa đối với Phương Vọng, là một cuộc tẩy lễ để Phương Vọng tiến hành lột xác bản chất sinh mệnh. Cuộc tẩy lễ này kéo dài tròn một tháng. Một tháng sau, cột sáng màu vàng tan biến, Phương Vọng hiện ra thân hình. hắn trông không có gì thay đổi, chỉ là trên cơ thể tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Đó là tiên quang của thiên đạo chân tiên. Phương Vọng trực tiếp nhắm mắt, tiếp tục xung kích cảnh giới đại thành. Trực giác mách bảo hắn đã mất rất nhiều thời gian nhưng lần này, hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, không khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Dần dần, Phương Vọng cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng mỗi khi hắn mở mắt ra, hắn đều có thể nhìn thấy tám kiếp trước của mình, bọn họ đều đang lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Lòng Phương Vọng không hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiên cung chân thần mở miệng nói, ngươi sắp thành công rồi, chỉ cần đạt được thiên đạo chân tiên trong lòng ngươi, ngươi sẽ có được tư cách trưởng sinh, bất tử. Phương vọng hít sâu một hơi, tiếp tục tù luyện. Trong những năm tháng sau đó, các kiếp trước của hắn không ngừng khích lệ hắn, khiến hắn nghiến răng kiên trì. Cuối cùng, hắn đã luyện thiên đạo vạn pháp kinh mới đến đại thành, pháp lực thiên đạo tăng vọt. Thân thể của hắn lại xảy ra sự dung hợp kỳ diệu với vô lượng vô cấu đạo cốt. Đạo lực và pháp lực thiên đạo cũng có thể dung hợp lại với nhau để sử dụng, uy lực càng mạnh hơn. Hắn quay đầu nhìn lại, hắn đã bước vào thiên cung được 23 vạn năm, trực tiếp phá vỡ kỷ lục thời gian bế quan của tất cả lần ở thiên cung trước đây. Điều quan trọng nhất là hắn vẫn chưa thể rời khỏi thiên cung, bởi vì hắn còn phải tu luyện thiên đạo vạn pháp kinh mới đến Đại Viên Mãn. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thời gian từ Đại Thành đến Đại Viên Mãn dài hơn thời gian từ mới luyện đến Đại Thành. 23 vạn năm lắng động khiến cho tâm thành tiên của Phương Vọng đã trở nên bình thản. Theo một ý nghĩa nào đó, đạo tâm của hắn cũng đã trở thành thiên đạo chân tiên. Hắn chấp nhận sự mạnh mẽ của mình và coi đó là chuyện bình thường. Phương Vọng mở miệng hỏi, đánh cược đi, các ngươi cho rằng ta còn cần bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt đến đại viên mãn. Thầy Phương Vọng còn hứng thú đánh cược 8 kiếp trước đều thở vào nhẹ nhõm Bọn họ thay mình vào vị trí của Phương Vọng. Không thể tưởng tượng được việc bế quan trong thiên cung 23 vạn năm là sự dày vò như thế nào. Bây giờ bọn họ không phải là hồn thể mà chỉ là ý chí còn sót lại khi Phương Vọng không chú ý đến bọn họ. Bọn họ sẽ ngừng suy nghĩ, vì vậy bọn họ không cảm nhận được thời gian trôi qua ở đây. Ta cực thêm 20 vạn năm nữa. Phương Vọng kiếp thứ 7 mở miệng, giọng điệu mang ý trêu chọc. Các kiếp trước khác cũng lần lượt mở miệng, ít nhất cũng là 10 vạn năm. Phương Vọng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười vô cùng chua xót bất lực Thiên cung chân thần cười tủm tỉm nói Cược gì? Bảy kiếp trước khác đều nhìn về phía Phương Vọng Phương Vọng trầm ngâm nói Vậy thì cực gì nguyện đi Ai đoán chúng ta sẽ giúp hắn hoàn thành một di si nguyện Lời này vừa nói ra Các kiếp trước đều cảm thấy không tệ Vì vậy vui vẻ chấp nhận Phương Vọng không còn đùa dỡn với bọn họ nữa Bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ công pháp Thiên đạo vạn pháp kinh tiểu thành đã có thể khiến hắn thành tiên Vậy đại viên mãn lại có thể có tạo hóa như thế nào? Phương vọng hy vọng xác định kết quả trước Sau đó mới xây dựng quá trình Như vậy mới có phương hướng Hắn suy nghĩ như vậy Thoáng chốc đã trôi qua vạn năm Hắn chưa từng cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy Nhưng cho dù thời gian trôi nhanh Hắn vẫn không thấy ngày công thành Vạn năm nối tiếp vạn năm trôi qua Phương vọng ngộ đạo trong lúc tĩnh tọa Khi hắn tìm được phương hướng Hắn không xem thời gian nữa mà tiếp tục tu luyện Hắn muốn tu luyện một mạch đến đại, viên mãn. Kiếm thiên Trạch trên cầu gỗ, phương vọng mở mắt ra. Lúc này, dưới chân hắn vẫn có ánh vàng không ngừng khuếch tán, giống như hoa sen vàng nở rộ, mà đóa hoa sen vàng này không ngừng lớn lên. Thiên địa dường như cảm ứng được thiên đạo vạn pháp kinh hoàn toàn mới ra đời. Các quy tắc thiên địa xung quanh kiếm thiên Trạch đều đang gieo hò, xôi chảo Sức ảnh hưởng này đang không ngừng khuếch tán. Ánh mắt của phương vọng vô cùng hoang mang. Có một khí tức chết chóc đáng sợ 78 vạn năm Phương vọng lẩm bẩm Các bạn đang nghe chuyện ta Ở nhân gian đạp đất thành tiên Của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 847 78 vạn 5 1 Từ mới luyện đến tiểu thành Đã dùng 23 vạn năm Từ tiểu thành đến đại viên mãn Hắn đã dùng trọn 55 vạn năm 78 vạn năm Hắn như thể sống từ thời sơ khai Của Đại An Thần Chiều đến ngày nay Thậm chí còn lâu hơn Mà trong suốt quá trình đó Hắn vẫn luôn tĩnh tọa ngộ đạo Không ai có thể hiểu được cảm xúc của hắn 78 vạn năm dày vò Khiến cho dục vọng, hận thù Lòng thu địch, vân vân của hắn Đều bị xóa sạch Hắn thậm chí cảm thấy trên đời này Không còn chuyện gì có thể khiến hắn dao động cảm xúc nữa Trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, sinh mệnh trở nên có cũng được mà không cũng chẳng sao, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Nhìn lại nhân gian này, Phương Vọng đã mất đi sự mong đợi đối với tiên thần, đối với thời đại tranh đấu. Hắn thậm chí còn mất đi hứng thú với việc thành tiên, lúc này, hắn như thể mất đi mục tiêu, mất đi ý chí chiến đấu. Hắn cứ ngồi ngây dại trên cầu gỗ, nhìn mặt hồ, mãi đến khi ánh vàng dưới thân tan đi, hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không chớp mắt. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, từng ngày trôi qua. Sương mù bao phủ cầu gỗ dần tan đi, đợi đến khi sương mù tan hết, bóng dáng phương vọng đã biến mất. Lúc này, phương vọng đang đi trên một con đường núi ở Côn Luân. Con đường núi hẹp, chỉ đủ cho một người đi, bậc đá dựng đứng, vách núi càng thẳng đứng. Hắn đi trên con đường núi, chỉ cần sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xung quanh là những ngọn núi cao chót vót. Tất cả đều nằm trên dãy núi Côn Luân, sương mù cuồn cuộn giữa các ngọn núi. Đó là sương mù do linh khí tụ lại. Phương Vọng nhìn Côn Luân, ánh mắt hờ hững, hắn không có một tạp niệm nào, không có mục đích. Từ sáng đến tối, con đường núi Côn Luân như thể vô tận. Phương Vọng đến một vách đá, dưới bóng cây có một người đang nằm, tay cầm một quả, vừa nhai vừa lẩm bẩm điều gì đó. Phương Vọng lặng lẽ nhìn cô mệnh lão nhân Đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng cuối cùng cũng có một tia thay đổi, đó là vẻ nghi hoặc Hắn tò mò không biết người này là ai, lại lẻn vào cô Luân mà không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn Nhìn, một lúc lâu, Phương Vọng cố ý bước ra một bước Giác, chân phải của hắn dẫm lên lá khô, phát ra tiếng động giòn tan Cô mệnh lão nhân giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn Phương Vọng, vẻ mặt cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai Phương Vọng mở miệng, giọng khàn khàn Như thể đã nhiều năm không nói chuyện Cô mệnh lão nhân đánh giá hắn Nói, ngươi có thể gọi ta là cô mệnh lão nhân Ngươi chính là đạo chủ vọng đạo Sao ngươi lại nói vậy Toàn bộ vọng đạo, chỉ có đạo chủ vọng đạo Khiến ta không thể nhìn thấu, không thể tính toán Càng không biết khí tức của hắn ở đâu Vậy ngươi có biết huyền tông không Biết nhưng không quen Hắn là thiên đế đời trước của tiên đình ở thượng giới. Nghe lời đáp của cô Mệnh Lão Nhân, Phương Vọng càng tò mò về hắn. tiên kiếp của Phương Vọng cũng từng gặp cô Mệnh Lão Nhân, chỉ cần nhìn vào việc cô Mệnh Lão Nhân nắm giữ cửu mệnh niết bàn kiếm quyết thì có thể thấy thân phận của hắn không đơn giản, thậm chí có thể còn thần bí hơn cả tiên thần ở thượng giới. Phương Vọng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô Mệnh Lão Nhân, khiến cô Mệnh Lão Nhân vô thức lùi lại. Hắn dơ tay nắm lấy cổ tay cô mệnh lão nhân, kéo hắn lại. Cô mệnh lão nhân kinh hãi, vội vàng kêu lên, ta không có ác ý. Đừng giết ta, có chuyện gì thì từ từ nói. Phương Vọng nhìn chầm chầm hắn, hỏi, ngươi không yếu như vậy chứ? Không phải ta yếu, mà là ngươi quá mạnh, ngay cả thiên địa càn khôn trước mặt ngươi cũng chỉ là lật tay trấn áp, sao ta có thể là đối thủ của ngươi? Cô mệnh lão nhân nói với vẻ mặt cầu xin. Vậy thì nói cho ta biết lai lịch của ngươi, tại sao ngươi lại trốn ở Côn Luân? Thiên hạ đại loạn, ta thấy Côn Luân là an toàn nhất, dù sao cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Còn về lai lịch của ta, không giấu gì ngươi, thực ra ta cũng quên rồi. Ta nghiên cứu về vận mệnh nhân quả nhiều năm, bị nhân quả phản phệ ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình đã sống bao lâu, mơ mơ hổ hổ ở nhân gian. Niềm vui duy nhất là tiết lộ số mệnh cho thế nhân, Cho dù bị phản phệ thì nỗi đau đó cũng có thể khiến ta nhận ra cảm giác được sống là như thế nào. Cô mệnh lão nhân thở dài không thôi, nhìn vẻ mặt của hắn, không giống như là giả. Phương vọng hắn, cô mệnh lão nhân vội vàng lùi lại. Lúc này, cô mệnh lão nhân mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá phương vọng, hắn càng nhìn càng kinh ngạc. Phương vọng mang lại cho hắn một cảm giác không thể nói nên lời, rõ ràng là ở ngay trước mắt. Không hề có một tia khí tức nào tiết lộ ra nhưng lại khiến hắn có một sự thôi thúc muốn quỷ lại. Quá kỳ lại thấy phương vọng không nói gì nữa. Cô mệnh lão nhân mở miệng hỏi, đạo chủ, vọng đạo còn thiếu người không? Để ta gia nhập thế nào? Chỉ cần cô Luân có thể để lại cho ta một chốn bồng lai thì ta đã mãn nguyện rồi. Ngươi có thể làm gì cho? Vọng đạo. Tất nhiên là bói toán. Về phương diện này, ta tự nhận đứng thứ hai thiên hạ thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Không chân thiên đế cũng không bằng ngươi sao? Chương 848, 78 vạn 5. 2. Hắn chỉ là thân luân hồi, nếu hắn vẫn là thiên đế kia thì ta đương nhiên không bằng, nhưng bây giờ, hừ hừ. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý của cô mệnh lão nhân, Phương vọng vẫn không có bất cứ cảm xúc gì. Nếu như 50 vạn năm trước, hắn có thể sẽ rất hứng thú với cô mệnh lão nhân. Nhưng bây giờ, Hắn thực sự không có hứng thú, chỉ nói vài câu, hắn đã muốn gì rồi. Phương Vọng liếc nhìn cô mệnh lão nhân, quay người tiếp tục lên núi. Thấy Phương Vọng định đi, cô mệnh lão nhân vội vàng nói, 100 năm sau, người thiên mệnh sẽ vượt qua thiên địa càng khôn, quét ngang nhân gian. 200 năm sau, thiên môn mở ra, vô số tiên thần ráng lâm, rửa sạch nhân gian. Cô mệnh lão nhân tiết lộ thiên cơ nhưng không khiến Phương Vọng dừng bước, điều này khiến hắn càng sốt ruột. Đạo chủ, ngươi muốn biết gì, cứ hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời. Cô mệnh lão nhân đuổi theo bước chân của Phương Vọng, vội vàng nói, giọng điệu thậm chí còn mang ý cầu xin. Phương Vọng không để ý đến lão, thong thả bước lên đường núi. Cô mệnh lão nhân không chịu từ bỏ, bám sát theo sau, liên tục nói về đại thế thiên hạ trong tương lai. Theo ma tộc đến nhân gian, nhân gian sẽ đón chào một kiếp nạn chưa từng có. Một tồn tại cấm kỵ nào đó đang tìm kiếm thân xác ở nhân gian. Sau khi thiên môn mở ra, âm dương hỗn loạn, tồn tại của âm phủ cửu U cũng sẽ dáng lâm nhân gian. Đến lúc đó, người, ma, yêu, thần, tiên tranh đấu không ngừng. Thánh đế cổ xưa sẽ phục sinh từ biển sâu đất vàng. Chủ của các thần tiên đứng trên tam giới cũng sẽ hạ phàm. Đây sẽ là kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử. Hơn nữa kiếp nạn vẫn luôn thay đổi. Trong bóng tối chắc chắn có một tồn tại khó có thể tưởng tượng được đang thúc đẩy tất cả những điều này. Cô mệnh lão nhân càng nói, sắc mặt càng tái nhợt, dường như đã tự dọa mình. Trên thực tế, đúng là như vậy, những lời hắn nói bây giờ đều là điều hắn vừa mới suy diễn ra. Không biết vì sao, khi đến gần phương vọng, hắn có thể suy diễn ra nhiều biến số hơn nhưng hắn vẫn không thể tính được mệnh số của phương vọng. Trong lòng hắn dần có một phỏng đoán khiến hắn sợ hãi. Giọng nói của hắn ngày càng yếu ớt, trên lịch với bước chân của Phương Vọng cũng ngày càng lớn. Nửa canh giờ sau, Phương Vọng dừng lại ở rìa vách đá, bên cạnh có một tảng đá khổng lồ như tượng điêu khắc dựng đứng. Hắn quay đầu liếc nhìn cô mệnh lão nhân bằng khóe mắt. Hai người cách nhau mười mấy bước, cô mệnh lão nhân vừa vặn ở khúc quanh của đường núi. Hắn thấy ánh mắt của Phương Vọng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bây giờ ngươi còn muốn gia nhập vọng đạo không? Giọng nói của Phương Vọng lọt vào tai cô mệnh lão nhân. Cô mệnh lão nhân im lặng. Hắn nghiến răng nói, muốn. Mặc dù Phương Vọng là biến số lớn nhất nhưng hắn cảm thấy hy vọng lớn hơn. Lý do hắn trốn vào cô Luân là vì hắn nhận ra rằng mình rất khó tự bảo vệ mình trong kiếp nạn sắp tới. Mặc dù bây giờ hắn rất sợ hãi trước sự bí ẩn của Phương Vọng nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong lòng hắn lại dấy lên một hy vọng lớn hơn. Khó trách Hồng Trần Thiên Đế cũng nguyện ý làm việc cho đạo chủ vọng đạo. Cô mệnh lão nhân càng nghĩ, trong lòng càng nóng bỏng, phương vọng hắn hỏi hắn, chứng tỏ đã có ý tiếp nhận. Phương vọng mở miệng nói, đi tìm huyền tông đi, cứ nói là ta đồng ý cho ngươi nhập đạo, trước khi cô luôn xây xong, không được bước chân vào nữa. nghe vậy, cô mệnh lão nhân vội vàng cảm tạ, rồi nhảy lên, bay về phía kiếm thiên Trạch Phương vọng quay đầu, tiếp tục lên núi. Sau này, phương vọng không gặp thêm người nào nữa. Dù sao thì xung quanh Côn Luân đều có đệ tử vọng đạo canh giữ, không dễ xâm nhập như vậy. Mãi đến sáng hôm sau, Phương Vọng mới lên đến đỉnh núi. Côn Luân vẫn không ngừng cao lên. Phương Vọng đứng ở rìa vách đá có thể nhìn thấy xa xa có tu sĩ thiên công giáo không ngừng vận chuyển đá núi, đặt lên đỉnh núi Côn Luân, rồi thi pháp dung hợp đá thành một thể. Ngoài việc dung hợp núi, còn có người trồng hoa cỏ, bay trận tụ linh, nhìn khắp nơi. Ít nhất có hàng chục vạn tu sĩ đang bận rộn cùng lúc. Phương Vọng đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống nhân gian, từ đây nhìn xuống, kiếm thiên chạch thực sự nhỏ bé, giống như một thanh kiếm nhỏ được khảm trên mặt đất. Phương Vọng vén vạt áo, ngồi xếp bằng tại chỗ, đã đến lúc thành tiên. Ánh mắt hắn ngưng tụ, lập tức bắt đầu vận công. Trong nháy mắt, một luồng khí thế hùng hồn bùng nổ từ trong cơ thể hắn, sông thẳng lên trời, xua tan biển mây trên trời. Toàn bộ linh khí của Côn Luân đều chỉ trệ vì đó. Toàn bộ chúng sinh của Đại lục Hàng Long đều cảm nhận được một luồng khí thế siêu nhiên. Bá đạo bao trùm lấy chính mình, kinh thiên động địa, vô số sinh linh nhìn về cùng một hướng. Thiên đạo vạn pháp kinh dung hợp Thái huyền thần tiêu kinh đã dẫn động quy tắc thiên địa trong thời gian cực ngắn. Ta, thiên đạo, muốn thành tiên ở nhân gian, mở đạo trường ở Côn Luân, nguyện mở ra một con đường thành tiên cho nhân gian. Tiên của thiên đạo gọi là chân tiên. Chúng sinh đầu có thể tu tiên." Tiếng nói của Phương Vọng vang lên theo, giọng nói to rõ, uy nghiêm vô cùng. Không chỉ Đại Lục Hàng Long mà toàn bộ chúng sinh trong nhân gian đều có thể nghe thấy, đồng thời còn có thể cảm nhận được khí thế cao không thể chạm tới của hắn. Các bạn đang nghe truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 849 Muốn thành tiên ở nhân gian Kiếm thiên Trạch Hồng Trần và cô mệnh lão nhân đồng thời xuất hiện bên hồ Cả hai đều chấn động Không thể tin được nhìn về phía côn Luân Nhân gian cũng có thể thành tiên sao Cô mệnh lão nhân không nhịn được hỏi Vừa rồi hắn đang thương lượng với Hồng Trần Về việc mình gia nhập vọng đạo Đang nói chuyện vui vẻ Không ngờ phương vọng đột nhiên tuyên bố mình muốn thành tiên Từng là thiên đế của tiên đình Hồng Trần cũng lộ vẻ mặt khó tin, hắn lẩm bẩm, nhân gian làm sao có thể thành tiên, chẳng lẽ đạt đến cảnh giới ngang bằng với tiên thần sao? Theo hắn thấy, phương vọng chưa từng đến thượng giới, cũng chưa từng giao thủ với tiên thần thực sự, không hiểu bản chất của tiên thần, cho nên cho rằng một cảnh giới nào đó chính là cảnh giới thành tiên. Cô mệnh lão nhân nhìn Hồng Trần, hỏi, ngươi chắc chắn ngươi hiểu rõ cảnh giới của hắn sao? Hồng Trần im lặng, cùng lúc đó. Trên một hòn đảo ở Tây Nhân Gian xa xa, Dương Lâm Nhi mặc một bộ đồ trắng đứng trên bãi cát, nhìn về phía chân trời, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại. Nàng cũng nghe thấy giọng nói của Phương Vọng. Không biết vì sao, nàng cảm thấy giọng nói của Thiên Đạo hơi giống giọng nói của Phu Quân nàng là Phương Vọng nhưng nàng không dám chắc, bởi vì Phương Vọng chưa bao giờ dùng giọng điệu uy nghiêm như vậy để nói chuyện. Hơn nữa nàng đã rời xa Phương Vọng nhiều năm, gần như không nhớ rõ giọng nói của Phương Vọng. Thiên Đạo Dương Lâm Nhi miệng lẩm bẩm, đột nhiên nàng có một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn đến Côn Luân ở Đông Nhân Gian. Không chỉ có nàng, không biết có bao nhiêu tu sĩ, yêu ma trên thế gian này bị lời nói của thiên đạo làm kinh động, không thể kìm nén được muốn đến Côn Luân truy cầu tiên pháp. Ở vùng đất núi lửa vô biên, Dung Nham tràn ngập mặt đất, giữa núi, khói cháy bỏng bao phủ thiên địa, giống như một vùng đất luyện ngục. Chu Tuyết mặc áo tràng đỏ quay người, áo tràng tung bay. Gió lớn thổi tung mái tóc đen của nàng Ánh mắt nàng nhìn về phía chân trời Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Hồng huyền đế đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng Mở miệng hỏi Tên tiểu tử phương vọng kia muốn thành tiên Chẳng lẽ người đứng sau ngươi đã ban cho hắn tiên pháp Nhưng như vậy cũng không đúng Nhân gian làm sao có thể thành tiên Chỉ có thượng giới mới có tiên linh khí thích hợp để thành tiên Sắc mặt hắn kích động Không rõ là phấn khích hay sợ hãi Chu tuyết không trả lời Chỉ bình tĩnh nhìn về phía chân trời Ẩm Một ngọn núi lửa cách nàng mấy trăm dặm về phía sau đột nhiên nổ tung Từng luồng khí đen bay ra theo dung nham phun trào Ngưng tụ thành một hồn phách yêu ma Giống rồng giống dao Lượn vòng dưới mây đen Phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa Chu tiết thu hồi ánh mắt Quay người lại Nói đã đến lúc thu dọn con súc sinh này rồi Hồng Huyên đế cũng quay người theo chậc chậc khen ngợi Nhân gian lại ẩn chứa tiên hồn Người đứng sau ngươi ở tiên đình rốt cuộc là thân phận gì Mà lại có thể để ngươi biết được tình báo như vậy Chu Tuyết không trả lời Đột nhiên biến mất tại chỗ Hồng Huyên đế không ra tay Hắn không nhịn được Quay đầu nhìn lại So với kế hoạch của Chu Tuyết Hắn càng tò mò hơn về việc phương vọng có thể thành tiên hay không Lúc này Hắn nghĩ đến 8 kiếp trước của phương vọng Mỗi kiếp phương vọng trước mặt hắn đều ý chí hăng hái Nhưng kiếp này lại khác Phương Vọng kiếp này càng có một loại khí phách làm chủ vạn vật Hắn rất tò mò Tại sao kiếp này Phương Vọng lại có sự thay đổi lớn như vậy Khi các thế lực nhân gian chấn động vì tuyên ngôn của Phương Vọng Phương Vọng đã đắm chìm vào việc tu luyện Chỉ cần vận hành thiên đạo vạn pháp kinh mới một chu thiên Hắn đã có thể thành thiên đạo chân tiên Trong quá trình vận công Những trải nghiệm cuộc đời trước đây hiện lên thành từng thước phim trước mắt hắn Có cuộc sống bình thường trên trái đất Có cuộc sống tuổi thơ phóng khoáng tự tại trong phương phủ ở thành Nam Khâu. Có đêm cầm kiếm cứu hồi ước rất nhanh. Sau khi phương vọng xem hết cuộc đời của mình, trái tim đã chết lặng dần dần gợn sóng. Hắn đột nhiên nhận ra rằng có lẽ mình không phải là cùng một người với cái gọi là tám kiếp trước đó. Hắn vẫn luôn coi mình là người trái đất, mà tám kiếp trước chưa từng nhắc đến trái đất. Cuối cùng trong lòng hắn cũng có một tia ý chí chiến đấu. Thành tiên vô địch thiên hạ Đã mất đi hứng thú đối với hắn Nhưng hắn có thể truy tìm đường về sau khi thành tiên Trái đất ở nhân gian huyền đô Không phải là trái đất mà hắn ở Vậy trái đất của hắn ở nơi nào Ẩm Khi thế của phương vọng lại tăng vọt Ánh vàng dưới chân tỏa ra Hình thành một đóa sen vàng trắng lệ Chưa đầy vài nhịp thở Đường kính đã vượt quá nghìn trượng Tất cả sinh linh xung quanh chân núi Côn Luân đầu có thể nhìn thấy Trong tầm mắt của bọn họ biển mây trên trời như thể đột nhiên nở rộ sen vàng, vô cùng tráng lệ. Quy tắc thiên địa run dẩy, khiến bầu trời xuất hiện cực quang đủ màu, toàn bộ nhân gian rơi vào một bầu không khí kỳ ảo trong thời gian cực ngắn. Các tu sĩ thiên công giáo đang xây dựng trên cô luân lần lượt rút lui, bọn họ sợ bị phương vọng liên lụy. Chúng sinh ở đại lục Hàng Long đều có thể cảm nhận được khí tức mênh mông của phương vọng. chương 850, Thiên đế kinh ngạc, tiên thần chấn động. Bất kể là cảnh giới nào, chúng sinh đều sinh ra một loại xúc động muốn bái lại, bao gồm cả Hồng Trần, cô mệnh lão nhân. Ngươi có chắc là nhân gian không thể thành tiên không? Cô mệnh lão nhân không nhịn được quay đầu nhìn Hồng Trần, mở miệng hỏi, giọng điệu lộ ra sự kích động. Hắn đã đặt cược đúng rồi, hơn nữa còn đã lẻn vào cô Luân trước khi thiên đạo thành tiên. Nếu hắn đến muộn hơn vài chục năm nữa, thiên đạo sau khi thành tiên có thể coi trọng hắn sao? Hồng Trần nhìn đỉnh núi Côn Luân bằng ánh mắt phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của phương vọng đã không kém gì tiên thần ở thượng giới. Đây không phải là độ mạnh yếu, mà là bản chất sinh mệnh. Không chỉ vậy, linh khí xung quanh Côn, Luân cũng đang thay đổi. Một loại linh khí mà hắn chưa từng cảm nhận được đang bùng phát từ Côn Luân, như một dòng lũ cuốn trôi tám phương thiên địa. Đại tạo hóa, ngay cả Hồng Trần từng là thiên đế, cũng chưa từng thấy tạo hóa như vậy ở thượng giới. Hắn đột nhiên có một suy đoán mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hoang đường. Phương Vọng sẽ không trở thành một tồn tại cao hơn cả tiên thần đấy chứ. Tiên ở nhân gian chẳng lẽ cao hơn tiên ở thượng giới sao? không Trân lầm bẩm tự nói, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu không thì tại sao thượng giới lại không thể diệt trừ được nhân gian huyền tổ? Tại sao nhân gian huyền tổ luôn có thể sinh ra những tồn tại khiến thượng giới đau đầu, thậm chí là lật đổ thượng giới? Có lẽ tiên ở nhân gian vốn là tiên chân chính, chỉ là ở một thời điểm nào đó, nhân gian suy tàn, có một nhóm người mở ra một vị diện cao hơn, tự lập thành tiên thần, áp bức chúng sinh. Trái tim Hồng Trần càng lúc càng nóng, ánh mắt hắn chuyển lên bầu trời, hắn tự lầm bẩm các ngươi hẳn đã cảm nhận được rồi chứ. Cách xa hay là tức giận, cô mệnh lão nhân nghe lời hắn nói, tò mò hỏi, ngươi muốn nói đến tiên thần sao? Hồng Trần liếc hắn một cái, nói ngươi sẽ không thật sự quên lai lịch của mình đấy chứ." Cô mệnh lão nhân nghe vậy, vội vàng hỏi, "Ngươi biết lai lịch của ta ư?" Đối mặt với Hồng Trần, hắn không còn tự xưng là tại hạ nữa, bởi vì hắn biết rõ trước mặt Hồng Trần, giả vờ thần bí không có tác dụng gì. "Ha ha." Hồng Trần cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời. Cô mệnh lão nhân lập tức sốt ruột, bắt đầu truy hỏi nhưng Hồng Trần thế nào cũng không chịu trả lời. Trên biển mây Khi mệnh lão quân đang đả tọa trước bia đá vàng đột nhiên mở mắt, hắn ngẩn đầu nhìn bia đá vàng. Chỉ thấy trên bề mặt bia đá vàng bùng phát từng tia sáng ngũ sắc, tất cả đều tụ về một khu vực, giao hòa thành một quả cầu sáng màu. Đây là... sao có thể... Kim mệnh lão quân nhau mắt, vừa nhìn hai nhịp thở, sắc mặt hắn đã đại biến. Thiên cơ hỗn loạn, đại đạo tái hiện, hơn nữa còn là nhân gian, đây là sắp đại loạn rồi. Toàn thân kim mệnh lão quân run dẩy, thất thanh kêu lên, hắn không thể giữ được sự bình tĩnh như trước. Ẩm! Một tiếng chuông lớn vang lên, liên tục không ngừng, như thể hàng vạn thần minh đang cùng nhau gầm thét. Kim mệnh lão quân hít sâu một hơi, rồi hóa thành một luồng ánh vàng bay lên, nhanh chóng biến mất. Thiên đạo vạn pháp kinh một chu thiên không khó đối với phương vọng, hắn chỉ dùng một nén nhang Khi hoàn thành, quy tắc thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Bên ngoài cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc Phương Vọng đột nhiên cảm thấy vô lượng vô cấu đạo cốt trở nên nóng rực Loại nóng rực này không khiến hắn khó chịu Ngược lại còn khiến đây là quá trình lột xác thành thiên đạo chân tiên Từ trước đến nay, vô lượng vô cấu đạo cốt và thiên cương chí dương bá Thể vẫn luôn có sự ngăn cách Hai loại lực lượng này chỉ có thể cùng tồn tại, không thể dung hợp Bây giờ, thân xác và xương cốt của hắn đang xảy ra một sự dung hợp kỳ diệu Không chỉ vậy, dù không mở mắt Phương Vọng cũng có thể nhìn thấy thiên địa Đây chính là tâm nhãn của hắn Trong tầm mắt của tâm nhãn, quy tắc thiên địa trở nên sống động Như thể quy tắc thiên địa cũng có sinh mệnh, đang biểu đạt cảm xúc của mình với hắn Các quy tắc thiên địa khác nhau tỏa ra những cảm xúc khác nhau Có tức giận, có ôn hòa, có lạnh lẽo thấu xương, có nóng rực như ngọn lửa Phương Vọng bắt đầu hiểu quy tắc thiên địa, hiểu cấu tạo của nhân gian Hắn như đến một thế giới hoàn toàn mới Một thế giới chưa từng thấy Kỳ quái muôn màu Đẹp đẽ vô cùng Lại ẩn chứa sự bí ẩn vô hạn Đột nhiên Phương Vọng cảm thấy cơ thể mình loạn trọng một chút Hắn vô thức mở mắt ra Phát hiện mình đã đến một hòn đảo hoang Bầu trời không một gợn mây Biển cả xung quanh hòn đảo hoang vắng Mặt biển không có chút gợn sóng nào Nhìn thoáng qua Không thấy sinh vật nào khác Càng không thấy hòn đảo thứ hai Ánh mắt hắn dừng lại ở khu rừng trên đảo, khu rừng rậm rạp giữa các cây với nhau rất tối tăm, như từng hang động thông đến cửu U. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền ra từ trong rừng, một bóng người nhanh chóng đi đến bìa rừng, dừng lại dưới bóng cây. Đó là một nam tử tuấn tú như tiên quân trong tranh, mặc một bộ áo trắng, trên áo theo mây biển màu vàng. Mặt trời đỏ rực, trên vạt áo còn theo núi non trùng điệp, một hàng hạc trắng bay lượn ở thắt lưng hắn.